Càng lúc tốc độ niệm cùng cường độ càng tăng dần, các cột sáng cũng rung động mãnh liệt như muốn nổ tung ra. Khung cảnh hiếm có này khiến cho các đệ tử lẫn chấp sự nhìn không trước mắt. Thật lợi hại quá, ta cũng muốn sau này mình trở thành cường giả có pháp thuật như trưởng môn, ít nhất cũng như các trưởng lão ở đây. Nói thừa, trưởng môn và các trưởng lão chính là niềm tự hào, trụ cột của cả hắc điểu môn cả ngàn năm qua. Muốn trở thành tồn tại giống như họ chính là mơ ước của bất kỳ ai trong chúng ta ở đây Vô số lời tán dương, hâm mộ khẽ vang lên bốn phía Sự cuồng nhiệt đã tăng lên đến đỉnh điểm Thế giới này là vậy Có thực lực sẽ được sự tôn trọng và sùng bái ở bất kỳ nơi đâu Ẩm Ẩm Do ẹt do ẹt Tám cột sáng đứng theo hình bát quái hợp lại với cột sáng của Nguyệt Lão Ở trung tâm tạo ra một nguồn năng lượng quy tụ có sức mạnh khủng bố Mặt đất bắt đầu nứt ra, không khí dao động như những cơn sóng dữ, gió nổi lên như cuồng phong. Ngay khi mọi thứ cứ như tận thế sắp đến thì Nguyệt Lão ngay vị trí tâm điểm của bát quái hô lên một tiếng, khai không khí ngay vị trí bà đứng vặn vẹo liên tục rồi bỗng nhiên bị xé mở ra tạo thành một vết rách không gian to với bán kính gần hai trượng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều hít vào một hơi lạnh. xé rách không gian, việc này cần sức mạnh ghê gớm đến cỡ nào cơ chứ? Bản thân Nguyên Hạo đứng phía xa cũng rung động mãnh liệt, hắn siết chặt nắm đấm của mình. Hiện tại, hắn đã hiểu thực lực của mình với những vị cường giả này cách xa nhau giống như trời với đất vậy. Tất cả đệ tử tham gia thí luyện lần lượt trật tự tiến vào. Nhớ kỹ, hãy tự lượng sức mình, kỳ ngộ tuy quý giá nhưng sinh mạng mới là chính yếu. Sau 3 ngày, Ta và các vị trưởng lão sẽ mở bí cảnh ra, các người phải trở về đúng hẹn. Bây giờ hãy đi đi, đi tìm số mệnh của các người. Tiếng nói trầm độc của Nguyệt Lão như một lời thức tỉnh khiến cho ý chí của mọi người sôi trào, thêm phần kiên định. Từng tốt người một xếp thành hàng dài theo nhóm riêng tiến vào bên trong bí cảnh. Tất nhiên đi đầu tiên chính là những thiên kiêu trong top 10 của địa bảng. Bọn họ mang theo niềm tin và khát vọng của kẻ chinh phục không ngần ngại sông lên. Đỗ Phi Đào lạnh nhạt nhìn lướt qua phía sau mình, ánh mắt như có như không rơi vào nguyên Hạo. Có điều sau đó nàng liền xoay người bước vào bên vết rách không gian, ngô Việt cũng vội vàng dắt đội nhóm theo ngay phía sau. Cô nàng này, có vẻ tự tin vào bản thân mình hơi thái quá. tự ánh mắt của Đỗ Phi Đào... Nguyên Hạo nhìn ra được cô ta căn bản không quan tâm đến mình Có lẽ vị nữ tử thiên tài này cho rằng một tên ngoại môn đệ tử tu vi ngưng khí tầng 9 không có bao nhiêu tác dụng hỗ trợ với mình Hắn cũng nhìn ra cô gái này quen độc hành một mình Không cần đoàn đội hay người phối hợp gì cả Loại tính cách có phần tự kiêu lẫn cương ngạnh này tạo ra cá tính cho nàng trong mắt nhiều người Có điều đối với hắn Cô nàng này chỉ là một cô ấm được cưng chiều, chưa từng trải sinh tử chiến thật sự, cho nên mới không hiểu được ý nghĩa của đồng đội là gì. Dù ngươi có mạnh thì sao chứ? Trừ khi ngươi quá bá đạo, nếu không thì bị đánh hội đồng không chết cũng tàn phế thôi. Tuy nguyên hạo cảm thán như thế nhưng hắn không lo lắng cho cô nàng kia. Muốn giác ngộ cần phải chịu một chút cay đắng, nguy hiểm thì mới thành tựu được. Và lại bản thân hắn cũng có nhiều bí mật, nên việc có thể tự do hành động là một điều vô cùng hợp ý. Cuối cùng thì cũng đến phiên nhóm của văn cử và hồ vật chung, cả hai tên quay đầu lại nhìn hai mươi mút thành viên của mình rồi hô lớn, xông lên, bảo vật ắt về chúng ta. Cả đám người cũng đáp lại bằng một tiếng gào lớn đầy khí thế, sau đó lần lượt tiến vào bên trong vết rách. Nguyên hạo là người đi cuối cùng, hắn rất chậm rãi bước lên. Sau khi hắn mất hút, bên trong đám người phía sau, vài cặp mắt quan sát đám thiên tài đi trước mới chuyển rời chú mục. Có vài kẻ suy ngẫm, vài kẻ mỉm cười một cách âm hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web hai mươi 128, theo đuôi vừa bước qua khỏi vết rách không gian, nguyên hạo như bị rơi vào một lốc xoáy cuồng bạo. Dù có cố gắng cách mấy thì hắn vẫn vô lực bị cuốn trôi như một chiếc lá run rẩy trong cơn mưa chiều. Nhìn xung quanh hắn cũng thấy các thành viên khác trong đội cũng chung một số phận như vậy. Lốc xoáy càng lúc càng nhanh và mạnh, chỉ vài phút sau đã nuốt chủng cả đám người bước vào, không còn tí dấu vết nào cả. Ôi cái đầu của ta! Xoa xoa Thái Dương, Nguyên Hảo cảm thấy đầu mình cứ như vừa mới bị tra tấn bởi một bữa đại nhạc hội kinh điển xong. Cũng may là cơn lốc xoáy kia chỉ diễn ra ra ngắn ngủi, nếu không chắc cái đầu của hắn phải nổ tung rồi. Cảm giác vừa rồi thật là quá tệ đi mà, đặc biệt là hắn chẳng biết trước để chuẩn bị gì cả. Nơi này là bí cảnh đây ư, quan sát cảnh vật xung quanh, nguyên hạo có cảm tưởng mình đang ở trong khu rừng độc của Bắc Hoang. Từng tán cây già cối to rộng như che kín cả mặt trời, sương mù thì bao phủ cả mặt đất khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Thú vị nhất là bên cạnh hắn chả có bóng dáng của văn cử hay hồ bật trung cũng như bất kỳ thành viên nào khác trong đội cả. Theo suy đoán của hắn, mọi người đã bị cơn lốc xoáy đưa đến một vị trí khác nhau rồi. Xem ra kế hoạch xây dựng các nhóm đội đã trở thành công cốc ngay từ khi bước vào bí cảnh. Hòn đảo này vốn là hình tròn, hiện tại ta cần phải xác định được vị trí của mình cái đã. Nhẹ nhàng vung tay gọi phong ảnh ra. Xong nguyên hạo liền điều khiển nó bay lên cao để quen sát. Phải nói cái u hồn dùng để thám thính này giúp đỡ cho hắn rất nhiều. Điều này càng khiến hắn suy nghĩ mãi về lai lịch của thạch huyết. Một vũ khí bị tổn hại nặng nề mà vẫn còn thực lực của huyền cấp. Đã vậy bên trong còn ẩn tàng một môn công pháp và hồn kỷ quý hiếm như phương mau lân giác vậy. Ồ, xem ra số của ta cũng không tệ. Hình ảnh từ trên không trung của phong... Ảnh truyền về khiến cho nguyên hạo thở ra một hơi. Nếu như phía trên cao còn có sương mù che phủ nữa thì hắn sẽ không thể phán đoán vị trí của mình được. May thay, khi bay qua khỏi những tán cây dợp trời kia thì bên bầu trời trong xanh, dễ dàng xác định ngay là hắn đang ở vòng rìa phía bắc. Vừa mới cảm thấy hòn đảo này cũng không có gì đáng sợ cho lắm thì lập tức hàng loạt cảnh tượng xảy ra khiến hắn phải nuốt một mụn nước bọt. Những gã đệ tử khác cũng có cùng suy nghĩ như nguyên hạo nên vừa đến nơi liền phi hành lên cao để quan sát. Có điều bọn chúng vừa lú đầu ra khỏi tán cây thì lập tức hàng loạt lôi điện từ trên cao đánh xuống không thương tiếc. Không rõ những tên đó sống chết ra sao nhưng nhìn sức mạnh của những lôi điện kia thì chắc là lành ít giữ nhiều rồi. Cũng may là ta không dại dột tự thân bay lên xem thử, nếu không thì... Chưa nói hết câu, hình ảnh phong... ảnh truyền về một lần nữa khiến hắn hít vào một hơi khí lạnh phía bên trên hòn đảo không phải bầu trời yên ả như hắn nghĩ mà là một đám mây đen cuồn cuộn trông vô cùng đáng sợ chỉ là đám mây này bình thường không di chuyển đi nơi khác và cũng không có biểu hiện gì khác lạ khi nào có tên đệ tử chán sống nào phi thân lên cao thì ngay lập tức hàng loạt tia sét như thiểm điện từ đám mây đen lập tức đánh cho kẻ đó tan xương nát thịt trong nháy mắt mà thật là kinh dị quá Cái này mà đảo bảo vật cái nỗi gì, ta thấy giống đảo địa ngục thì đúng hơn. Cảm giác ra đầu mình tê tê khi liên tưởng đến những tên bị đánh cho thành thịt nướng khét lẹt kia. Nguyên hạo liền thế sống thể chết không ngu dại mà phi hành dù cao hay thấp. Quyết tâm như vậy hắn liền dùng hai chân của mình để chạy đi. Tất nhiên, tuy tốc độ chạy của người tu chân không nhanh như phi hành pháp khí nhưng không hề kém cạnh xe ô tô thời hiện đại tí nào. Đặc biệt khí lực của bọn họ rất tốt, dù chạy mấy trăm cây số vẫn không sao cả. Theo như sư phụ tiên đoán, lần mở ra bí cảnh này trừ cao tầng tông môn ra không ai được biết ti thông tin nào. Nếu như có ám tử xuất hiện nghĩa là trong đám trưởng lão kia có nội gián, và những tên ám tử được cài vào trong hàng ngũ đệ tử chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này ra tay với các đệ tử tinh anh của môn phái. Không những thế bọn chúng còn có giá tâm chiếm cả bảo vật ngay trung tâm đảo. Nhiệm vụ của ta là phải tìm ra và loại trừ hết đám sâu mọt này Suy nghĩ đến cái nhiệm vụ mà Nguyệt Lão giao phó Nguyên hạo cảm thấy cơn đau đầu lại tăng thêm vài lần Giữa cả mấy ngàn đệ tử tham gia Kêu hắn đi tìm ám tử trà trộn vào chẳng phải là đại cát tìm vàng sao Căn bản là rất khó xác định một người là địch hay ta nếu như không có chứng cứ rõ ràng Với lại trong thí luyện này việc đệ tử tự tranh giành chém giết lẫn nhau vẫn thường xuyên xảy ra lúc đó không lẽ bắt mấy tên ra tay hạ sát đồng môn đó rồi phán là ám tử sao? cách tốt nhất là cứ lặng lặng ẩn nút kín đáo rồi quan sát vậy. Bỏ ngựa bắt be, chim sẻ rình sau lưng. tạm thời ta cứ thế mà hành động thôi. khi chưa xác định rõ tình thế bên trong bí cảnh, hắn không muốn ra tay nhầm người cũng như đánh rắn động cỏ sẽ khiến những tên ám tử kia phát giác. nhờ có phong ảnh đi trước quan sát mở đường. Nguyên hảo di chuyển khá ung dung, không bận tâm việc phải đụng mắt bất kỳ đối tượng nào. Sau khi di chuyển 15 phút, hắn đã gặp được vài tên ngoại môn đệ tử. Trong bọn chúng vẫn còn ngơ ngác không biết phải làm gì và đi về hướng nào. Tất nhiên hắn không phải người rảnh chuyện mà nhảy ra hướng dẫn những kẻ này mà chỉ lẳng lặng quan sát một chút rồi tiếp tục rời đi. Ám tử chắc chắn đã được thông chi về bản đồ cơ bản của hòn đảo. Ta chỉ cần quan sát thái độ và hướng họ di chuyển có thể đại khái xác định được kẻ tình nghi. Phương pháp nguyên hạo nghĩ ra khá hợp lý nhưng thực hiện lại không dễ tí nào. Suốt một canh giờ tiếp theo hắn đã gặp khá nhiều đệ tử khác nhưng với số lượng cả mấy ngàn người tham gia thì làm sao hắn có thể tìm cho sửa. Cảm giác khó khăn quá nhiều. Hắn định tiến sâu vào khu trung tâm thì lúc này vẫn may, chó ngáp phải rồi, lại rơi ngay trước mặt hắn. Hử! Phát hiện có đám người từ xa di chuyển đến, Nguyên hạo liền lập tức ẩn nấp vào sau những bụi cỏ rậm rạp. Hắn nhìn thấy rất rõ đối phương có 5 tên, tất cả đều tu vi ngưng khí hậu kỳ. Trong đó có một tên ngưng khí viên mãn, hai tên tầng 9 và hai tên tầng 8. Đội hình này không có gì quá đặc biệt nhưng tốc độ bọn chúng di chuyển cực nhanh khiến hắn khó hiểu. Đối với những người không có thông tin rõ ràng về bí cảnh thì tâm lý bình thường sẽ cẩn trọng. không dám di chuyển vọng động như thế vậy mà cái đám này lại bay vù vụ cứ như biết trước hướng đi vậy đúng là đáng ngờ vô cùng nhanh chóng phân tích nguyên hạo mỉm cười quỷ dị rồi lặng lẽ bám sát theo sau nhóm năm người này hắn có cảm giác là trước sau gì cũng có thu hoạch bất ngờ đây khu vực vòng ngoài giống như một mê trận nhưng lại không tiềm ẩn nguy hiểm gì nhiều Ngay cả yêu thú cũng không tìm thấy một con nào thì lấy gì có khó khăn. Điều này cũng khiến cho nhiều người thở ra cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Tất nhiên, bí cảnh ngàn năm thì chẳng phải thiên đường, chỉ là địa ngục chưa mở ra mà thôi. Chỉ cần tốn hơn một canh giờ di chuyển đúng hướng, bất kỳ đệ tử nào cũng sẽ thoát ra khỏi khu vực sương mù. Chào đón bọn họ là một phiến rừng rậm dày đặc hơn rất nhiều, gần như ánh sáng không thể lọt vào được. Có mùi vị nguy hiểm rồi đây, lặng lẽ theo sau đám đệ tử tình nghi, nguyên hạo nhíu mày nhìn khu rừng phía trước một cái. Thế nhưng sau đó, hắn cũng không do dự mà tiếp tục theo đuôi bọn người kia đến cùng. Rõ ràng khi vào khu vực này, năm tên kia lập tức di chuyển chậm lại, ánh mắt vô cùng tập trung. Tuy ngụ quan của người tu tiên tốt hơn phàm nhân rất nhiều, nhưng dưới tác động kỳ dị nào đó, Bóng tối trong khu rừng này vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ lên những ai tiến vào bên trong nó. Do không thuận lợi quan sát, nên tu sĩ thường sẽ dùng thần thức để dò tìm đường đi. Nhưng với tu vi ngưng khí kỳ, thần thức của bọn họ chỉ thường có thể phát ra phạm vi vài chục mét xung quanh mình là cao. Có người thậm chí chỉ có thể cảm ứng mọi thứ trong bán kính vài mét là cao. Gừ gừ món chính không cần để mọi người đợi lâu, vừa tiến phiến rừng vào được một lúc. Tiếng gào rú của yêu thú bắt đầu vây quanh cả đám. Nếu như ở điều kiện bình thường, việc đối chiến yêu thú không phải vấn đề gì ghê gớm. Tuy nhiên, khi bị bóng tối vây hãm không thể xác định được vị trí của yêu thú thì đúng là một áp lực thật sự. Mọi người đứng sát vào nhau. Theo tin tức thì bọn sói bóng đêm này thực lực không quá mạnh. Chúng chỉ dựa vào bóng đêm mà ra tay tập kích bất ngờ thôi. Tên đầu lĩnh ngưng khí viên mãn quát lớn. Ngay lập tức bốn tên còn lại liền nhanh chóng đứng đưa lưng vào nhau, pháp khí đều được bọn họ lấy ra sẵn sàng trạng thái chiến đấu. Ngao Ô đúng lúc này, tiếng hú dài của đàn sói vang lên báo hiệu đợt tấn công bắt đầu. Từng tiếng gió rít gào thổi qua, bọn sói thăm dò đối phương bằng những pha lao nhanh như cắt rồi tung móng vuốt tát thẳng. Phải khen ngợi là nhóm năm tên này phối hợp với nhau không tệ. Hai tên ngưng khí tầng 8 chủ động phòng ngự và hỗ trợ Trong khi ba tên còn lại khá linh hoạt trong việc phản đòn, nhất thời thế trận của bọn chúng vẫn vững vàng không bị đàn sói phá vỡ được. Đám sói hôi thối này, cút ngay cho ta. Vung thạch huyết vù vù, nguyên hảo căn bản có phong. Ảnh có thể nhìn thấu mọi thứ nên làm thịt bọn sói như giết gà vậy. Cảm giác tên nhân loại này quá khó sơi, đám sói bèn rời đi tìm đối tượng khác. Dành tay xong, hắn liền lập tức tiến sát nhóm 5 người kia. Với ý định lợi dụng cơ hội để ra tay, Nguyên Hạo nở một nụ cười nhạt rồi vung tay. Một ánh sáng đỏ lặng lẽ lao thẳng xuống với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 129, mục đích của ám từ khi tu vi đột phá thì tốc độ thạch huyết được điều khiển cũng tăng mạnh. Phát hiện này khiến Nguyên hạo càng an tâm hơn với khả năng chiến đấu của mình được tăng cường. Ây ây một tiếng kêu thảm thiết hết lên rồi im bặt trong bóng tối vô tận. Do phải tập trung đối phó với đám sói, một tên ngưng khí tầng 9 đã không kịp phần. Ứng trước cú tập kích bất ngờ của Thạch Huyết, kết quả là gã bị thanh thủy thủ đâm một phát trí mạng ngay ngực. Tiếp theo là màn bị rút cạn tinh huyết vô cùng quỷ dị. Lão tứ bị sao vậy? Tên ngưng khí viên mãn nhanh chóng phát hiện ra tình huống của đồng đội mình nên vội vàng lên tiếng hỏi. Đáng tiếc tên kia do không chú ý để bị tổng thương chí mạng nên căn bản không còn khả năng đáp lại nữa rồi. Việc một thành viên bỗng nhiên bị hà gục khiến những người còn lại cảm thấy khiếp đảm, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng. sói bóng đêm không thể mạnh như vậy. Một kích là hà gục một người trong bọn ta như thế Nhất định là có kẻ ra tay đánh lén Khốn nạn thật Bọn người này cũng không phải ngốc Sau vài phút thất thần liền nhận ra vấn đề ngay Nhưng hiểu ra và xử lý vấn đề là hai chuyện hoàn toàn khác nhau lúc một bên quan sát mọi chuyện Nguyên hạo cười lạnh lẽo Bóng tối nơi đây đúng là trợ lực quá lớn đối với hắn Ở trong nơi mắt nhìn không ra Thần thức cũng có hạn này Hắn trở thành một vương giả thật sự Không hề vội vàng Nguyên hạo cứ ung dung ẩn mình Chờ đợi bốn tên phía dưới Có chút sơ hở là lại ra tay Tuy linh lực khi tăng lên Ngưng khí viên mãn đã tăng khá nhiều Nhưng việc sử dụng thạch huyết Vẫn tốn hao của hắn rất nhiều Vì thế hắn muốn chọn thời cơ tốt nhất Bách phát bách chúng Không ổn, mọi người mau phá vây Cứ kiểu này không bị vây chết Cũng bị kẻ địch ám toán thôi Lại thêm hai vị chiến hữu ngã xuống một cách quỷ dị, vô thanh vô tức. Tên ngưng khí viên mãn đã triệt để sợ hãi. Hắn điên cuồng cùng hai tên còn lại tung toàn bộ sức lực để liều mạng lao về phía trước. Phiến rừng bóng tối này theo tin tình báo thì diện tích của nó không lớn. Do đó ba tên này cố gắng liều mang. Hy vọng có thể thoát ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Muốn chạy sao? Đáng tiếc ta chỉ cần một kẻ để moi thông tin thôi. Dùng bộ pháp phong hệ di ảnh bộ, nguyên hạo nhẹ nhàng bám sát theo ba tên kia. Vì đang chạy chối chết nên cự ly của ba tên không còn tốt như bình thường nữa. Thấy được khuyết điểm chết người đó hắn lại nhàn nhạ phóng tay ra. Mặc dù nghe tiếng đồng đội kêu thảm, tên ngưng khí viên mãn vẫn không quay đầu lại. Lúc sống chết. Gã này làm gì còn tâm tình suy nghĩ đến thứ tình nghĩa cao cả gì nữa chứ? Thoát rồi, nhìn thấy ánh sáng le lói phía trước, tên ngưng khí viên mãn như vớ được cọng rơm cứu mạng. Gã lại điên cuồng tăng tốc hòng mau chóng thoát ra. Đúng lúc này, gã cảm giác được áp lực đến từ phía sau mình. Cắn răng một cái, gã lấy ra một cái tấm phủ lục định tung về phía sau. Nhưng cái ý tưởng đó đã không thể trở thành sự thật khi một tia sét từ trong bóng tốt chuẩn xác bắn ngay bàn tay gã khiến tấm phù lục bị rơi xuống. Cảm giác cánh tay mình gần như tê dại không còn cử động được nữa. Sắc mặt gã tái nhợt hoàn toàn. Chạy tiếp nữa đi. Một tiếng nói giống như quỷ sai đến đòi mạng rót nhẹ nhàng vào tai gã khiến lông tơ của gã cũng dựng cả lên. Tiếp theo đó là một trưởng lực cực mạnh đánh thẳng vào lưng làm cho gã thổ quyết lao đầu về phía trước đâm vào một gốc cây. Mãi đến lúc này gã vẫn không hiểu tại sao đối phương lại có thể di chuyển nhanh đến như vậy được. Nhìn cũ ra đòn tia sét kia ít nhất cũng cách hắn cả 10 trượng. Thế mà vài hơi thở sau đã đến sát sau lưng gã không có một dấu hiệu báo trước nào. Đây là người hay yêu ma quỷ vật vậy trời. Nếu ta là ngươi... Ta sẽ không dại rột gì chống cự vô ích như vậy. Gã vốn phản. Ứng không chậm, vừa bị văng ra xa đã lập tức nhắm phương hướng vị trí vừa rồi tung ra một đoàn hòa diểm đầy uy lực. Thế nhưng hiệu quả thì không thấy. Gã chỉ nghe bên tai mình giọng nói chế diệu quen thuộc. Tuyệt vọng, đó là cảm giác của tên ngưng khí viên mãn lúc này. Lại một xét bắn thẳng vào cánh tay cầm đao còn lại của gã triệt để phế đi khả năng kháng cự bây giờ ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi yên tâm đi nếu ngươi thật sự trả lời làm ta hài lòng ta có thể hứa tha cho ngươi một mạng tất nhiên nếu ngươi nói dối dù nửa chữ ta dùng danh dự ra thể sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng như vậy đâu hãy tin ta những gì ta nói xưa nay ta chưa bao giờ làm sai dù chỉ một chữ lần này đối phương không còn dùng giọng điệu ghê rợn ma quái kia nữa nhưng thay vào đó là một lời hăm dọa cùng với dụ dỗ nghe rất êm ái sắc mặt tỏ ra vô cùng khó xử tên ngưng khí đang phân vân dữ dội bản thân là ám tử gã biết rõ nếu mình tiết lộ bất cứ điều gì cũng có thể khiến tổ chức ra tay hạ sát ngay nhưng gã có quyền im lặng sao nếu ta nói dối thì tên ác ma này có cách nào phát hiện ra không Tâm tình không ổn định, gã ngước lên nhìn vào bóng tối không cùng kia rồi cất tiếng nói. Ngươi muốn biết gì thì cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời tất cả. Tốt, ta thích thái độ hợp tác này của ngươi. Đầu tiên ta muốn biết các ngươi vì sao thông thạo địa hình của bí cảnh như vậy. Đừng nói với ta là may mắn, ta đã theo dõi các ngươi từ lúc vào bí cảnh đến giờ rồi. Không hề hấp tấp. nguyên hạo tuy không phải dân hỏi cung chuyên nghiệp nhưng hắn biết nếu như hỏi ngay vào trọng tâm thì tên này chắc chắn sẽ chối bay tất cả ngay cả tên ngưng khí viên mãn bị hỏi cũng ngơ người biểu đặt trên mặt khá đặc sắc đại ca à không lẽ ngươi giết bốn người đả thương ta chỉ vì muốn biết điều này thôi sao trong lòng ấm ức tổn thương vạn lần nhưng gã không dám chậm trễ liền đáp lại Thật ra là do bọn ta cơ duyên được một đệ tử bán cho thông tin về đường đi địa hình trong bí cảnh này. Tuy không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ để bọn ta có thể vượt qua hơn nửa hành trình. Hắc hắc, nửa hành trình. Tên đệ tử kia cũng tài cao kinh thiên nhỉ. Có thể biết được cả đường đi bên trong bí cảnh ngàn năm này. Người nghĩ ta là đứa bé lên ba sao? Giọng nói trở lên âm lãnh. Nguyên Hạo không chờ đối phương trả lời mà nhẹ nhàng tung một trường trấn gãy một chân của gã. Ây ây kêu lên đau đớn, tên ngưng khí viên mãn cảm giác mình đang đối diện với một tên điên, thú tính. Gã hiện tại đã tin chắc một ngàn phần trăm là chỉ cần mình nói gì không hợp ý thì tên kia sẽ từ từ tra tấn gã đến chết. Ta không thích phải rông dài với ngươi, đưa thông tin về bản đồ bí cảnh mà ngươi có cho ta. Không dám nói lời nào. Tên ngưng khí vội vàng ném một tấm bản đồ từ trong người ra bóng đêm phía trước. Chỉ vài phút sau, lại một câu hỏi vang lên. Nhanh nhẹn như vậy ta rất thích. Câu hỏi tiếp theo là các ngươi là ám tử trà trộn vào môn phái này đúng không? Tuy ta không có hứng thú với việc các ngươi làm nhưng ta lại muốn chiếm được kỳ bảo trong bí cảnh này. Nên nếu việc của các ngươi ảnh hưởng đến ta thì... Dù là hắc điểu môn hay bọn các ngươi... Ta sẽ quét sạch bất kỳ hòn đá nào cản trở mục đích của mình. Dùng thái độ hờ hững nói. Đặc biệt khi nhắc đến kỳ bảo trong bí cảnh. Nguyên hạ cố ý nhấn mạnh lên. Hắn muốn cho bọn kia hiểu là mình chỉ muốn tìm kỳ ngộ cho bản thân. Chứ không hề quan tâm đến chuyện chém giết này. Cách nói này của hắn tuy không trơn tru. Nhưng lại khiến tên ngưng khí viên mãn suy tư. Một lúc sau. Gã ta mới lên tiếng hỏi. Những chiêu thức ngươi sử dụng không phải của hắc điểu môn. Ngươi là ai? Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi được? Ta là ai không quan trọng. Mục đích ta đã nói rõ rồi. Ngươi tin không cũng được. Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Nói thì sống. Không nói thì chết. Bây giờ trong tay ta đã có bản đồ. Dù ngươi có trả lời hay không thì ta cũng không quá mức cần thiết nữa. Khoan, khoan. Ta nói. Bọn ta là ám tử được cài vào hát điều môn được mấy năm rồi. Lần này bí cảnh mở ra, trách nhiệm của những nhóm bình thường như ta là nhanh chóng tiến đến vị trí đã hẹn sẵn rồi hợp lực ra tay phục kích những tên thiên tài xếp hạng cao trên địa bảng. Mục tiêu chính là diệt đi lớp đệ tử kế tục của môn phái này. Ngoài ra, bọn ta cũng có vài người thực lực cao cường, những tên này sẽ đi sâu vào trung tâm để tìm kiếm kỳ bảo. Nếu như ngươi không phải kẻ địch của bọn ta thì... Gã ám tử chưa kịp nói hết câu thì chỉ thấy một trưởng lực đánh thẳng vào ngực khiến hắn trọng thương ngất đi. Một bóng đen bấy giờ mới lặng lẽ xuất hiện kế bên gã rồi lắc đầu thương hại nói. Ta từng hứa là sẽ không giết ngươi, nhưng những con sói kia thì sẽ không như vậy. Đã xác định được mục đích của bọn ám tử, nguyên hạo thấy cũng không khác nhiều với suy đoán của hắn. Chỉ có điều hắn không ngờ lượng ám tử trà trộn vào môn phái nhiều như vậy Bọn chúng thậm chí có thể chia quân làm hai để vừa đi phục kích Vừa tranh giành kỳ bảo Xem ra cao tầng hắc điều môn nhất định có kẻ phản bội Nếu không thì đám ám tử này gia nhập môn phái bằng đường nào Nghĩ đến việc phải đối đầu với số lượng lớn kẻ địch Nguyên hạo chỉ biết cười khổ Bên trong khu rừng bóng tối này ta còn có lợi thế lớn để ra tay Nếu như chính diện đối kháng thì không còn dễ dàng như vậy nữa Xem ra kế hoạch cần phải thay đổi một chút Không còn nhiều thời gian Nguyên hạo như một mũi tên phóng ra khỏi khu rừng tối tăm kia Theo như bản đồ của tên ám tử Hắn biết được phía trước mình còn 3 khu vực nguy hiểm nữa Còn sau đó thì không có thông tin nào thêm Có lẽ đây là giới hạn xa nhất mà các thiên tài môn phái ngày trước có thể khám phá được Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới chương 130, kẻ địch lộ diện bí cảnh, cái tên nghe có vẻ rất là huyền bí và chứa đựng nhiều cơ duyên, thế nhưng đây chỉ là bí cảnh dành cho tu vi ngưng khí trở xuống mà thôi, nên những thứ dù chân quý đến mấy cũng có hạn, đặc biệt là nó đã trải qua vô số lần thí luyện từ lúc khai sinh nên những thứ có giá trị bên trong đã hao hụt đi rất nhiều. Chính vì lẽ đó mà hầu hết các đệ tử đều chọn bỏ qua khu rừng sương mù và phiến rừng bóng tối. Khu rừng sương mù như đã mô tả thì nó căn bản chẳng còn gì, nếu có thì giá trị cũng không bao nhiêu. Phiến rừng bóng tối lại khác, do bóng tối nơi đây khá đặc thù, lại có đàn sói đói chờ trực nên dù các đệ tử có muốn tìm chút lợi ích cũng đành lực bất tòng tâm. Tất nhiên chúng ta phải loại trừ một người. Hắc hắc! Không ngờ cái khu rừng đen như hũ mút này lại có nhiều thảo dược giá trị như vậy. Nhìn niên đại của bọn chúng cả ngàn năm hơn rồi chứ chẳng ít nha. Đợt này phát tài rồi. Dưới sự hỗ trợ của Phong. Ảnh và tiểu vô, nguyên hảo cứ như sói đói lạc vào bầy cừu. Hắn căn bản không cần quan tâm đến chủng loại thảo dược là gì mà cứ tiện tay hút hết tất cả cho vào túi chữ dược thảo. Đây là một bảo bối mà Trúc Lão đã tặng riêng cho hắn để có thể lưu giữ thảo dược. Bên trong túi có diện tích không rộng lắm, chủ yếu giống như một mảnh dược viên để bỏ thảo dược vào nuôi trồng mà thôi. Số tiểu tử của ngươi không tệ, những thảo dược bên trong phiến rừng này đều thuộc hàng hiếm có. Chúng đều là dược thảo hiếm có sinh trưởng ở những nơi không cần ánh sáng nên bên ngoài muốn tìm chúng là chuyện không hề đơn giản nha. Nếu đem bán lại cho đám luyện dược sư sẽ có giá trị liên thành đó hắc hắc. Điên cuồng thu hoạch suốt cả canh giờ, nguyên hạo mới luyến tiếc tăng tốc đuổi theo. Những kẻ khác đã sớm vượt qua khu vực 2 này từ lâu rồi. Theo tính toàn của hắn, bọn ám tử sẽ phục kích ở khu vực 4 hoặc 5, còn khu vực 3 sẽ ít có cơ hội ra tay. Khu vực 3 này vẫn là một phiến rừng rậm nhưng trông khá bình thường. Chỉ có điều là tiếng yêu thú kêu gào khắp nơi mà thôi. Vì có phong. Ảnh nên Nguyên Hảo không hề lo lắng phải đụng mặt bất kỳ con yêu thú nào cả. Nếu như có ai thấy hình tượng phi hành trên phi kiếm nhàn nhã của hắn thì chắc sẽ điên tiết lên mất. Bọn ta cứ di chuyển một đoạn lại gặp phải vài con quái lao ra chặn đường. Thế mà tên nay bay vù vù như đang thưởng ngoạn vậy. Công đạo ở nơi nào hà lão thiên? Suốt chặng đường này, Nguyên Hảo có gặp vài tên nằm trong top 50 địa bảng nhưng chỉ là những tên xếp chót, thực lực không mạnh mẽ lắm. Xem ra khu vực ba này vẫn không đủ để những vị thiên tài kia để vào trong mắt. Cũng có thể mục tiêu họ là đi đến tận cùng, tiến vào trung tâm hòn đảo này cũng nên. Thiên tài địa bảng, ai cũng có một chút thân thế. Xem chừng không ít thì nhiều bọn họ cũng nắm được đại khái thông tin bên trong bí cảnh này. Vậy thì ta cũng phải tranh thủ tăng tốc để theo kịp mới được. Thở dài một hơi, nguyên hảo vận dụng linh lực đẩy nhanh tốc độ phi hành. Với linh lực rồi dào hơn người khác, hắn không hề lo lắng chuyện tiết kiệm sức lực gì cả. Khu vực số 4, một thảo nguyên xanh với đủ loại hoa cỏ kỳ dị. Lúc này có một tên trung niên dáng lực lưỡng. Cầm một thang cử phủ đang đứng trước cả trăm tên đệ tử Ánh mắt của gã sắc lạnh nhìn về phía xa Sau đó phất tay một cái Ngay tức khắc hàng trăm tên đệ tử vừa mới nghiêm chỉnh xếp hàng đó Nhanh chóng phân tán ra biến mất trên cánh đồng bạt ngàn Khu vực số 5 Một khu vực giống như hoang mạc chỉ có cát và gió thổi như cuồng phong khắp nơi Trong khung cảnh trống trải này Hai bóng đen giống như hai con chuột chuỗi Thỉnh thoảng chúng trồi lên từ lớp cát rồi lại chìm xuống giống như đang bơi trong nước Không có tí trở ngại nào Tốn chưa đến nửa canh giờ Nguyên hảo đã bước vào địa giới của khu vực số 4 Hắn nhìn vào một màu xanh bao la trước mặt Cảm giác sự yên bình này che giấu quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng Ta không vào địa ngục thì ai vào cơ chứ Thốt ra một câu nói cửa miệng như một vị anh hùng hy sinh vì nghĩa lớn hắn ổn định trạng thái của mình ở mức tốt nhất rồi bắt đầu lao đi như tên bắn. Ừ, từ phong. Ảnh, Nguyên Hảo phát hiện ra vết tích của một trận đánh nhau. Sau khi chạy đến, hắn chỉ còn thấy mặt đất có nhiều vết máu và mặt đất nhiều chỗ bị lật tung lên. Biết là mình đã đến chậm, chín phần nhóm đệ tử này đã lọt vào phục kích của kẻ địch rồi. Ánh mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Hắn lại tiếp tục rời đi. Từ bề ngoài cho thấy, nhóm đệ tử này thực lực cũng không mạnh. Nếu như là cao thủ trên top 10 địa bảng thì không thể bị diệt gọn gàng như vậy được. Khà khà, quá yếu. Thực lực nửa bước trúc cơ mà khả năng chiến đấu của ngươi chỉ có thế này thì không thể thắng được bọn ta đâu. Liếm liếm máu tươi còn đang nhiễu giọt trên vũ khí của mình. Tên áo đen cười the thế nhìn thiếu nữ quật cường phía trước. Cô gái này chính là tiểu mi xếp thứ 8 trên địa bảng Chủ tu mộc hệ Bên cạnh nàng ta là ngổn ngang thi thể của mười mấy thành viên nhóm mình Chỉ có hai người còn sống sót cùng với cô nhưng cũng bị thương không hề nhẹ Hai tên chó má các người là ai mà dám ra tay tàn sát đồng môn như vậy hà Cầm một đôi song kiếm màu xanh lục trên tay Tiểu mi đang thở dốc tỏ ra xuống sức Sau khi giao chiến với hai tên này Nàng biết rõ mình không thể nào một mình chọi hai được Nhưng nếu bây giờ nàng bỏ chạy Thì hai cô gái trong nhóm đang bị thương sẽ hạ sát thủ ngay Ánh mắt có chút khó xử phân vân Cuối cùng nàng vẫn kiên quyết ở lại chiến đấu đến cùng Bách diệp kiếm khí, giết Điên cuồng vận dụng hết linh lực còn lại Tiểu mi điều khiển đôi song kiếm biến hóa lao đến ra đòn liên miên Thuận thế như trăm chiếc lá rơi trong gió lạnh Chiêu này một đối một chắc chắn không dễ dàng bị đánh bại. Có điều đối thủ của nàng lại đến hai tên chuyên phối hợp với nhau. Tử thần song kích, hợp ha ha. Rất dũng cảm, bọn ta rất thích. Thấy đối phương không bỏ chạy mà liều mạng tử chiến. Ánh mắt hai tên mặc đồ đen hiện lên tiếu ý và khoái trá. Sở trường hai tên này là cận chiến nhưng nếu đối phương muốn dùng ngự vật để dùng pháp khí đánh tầm xa thì bọn chúng cũng chiều luôn. ném ra hai cây bố hai đầu giống như bu mơ danh ngay lập tức ba pháp khí quấn lấy nhau quần chiến căn bản hai đánh một thì lối đánh này chính là tìm chết khi hết linh lực cũng là lúc bọn chúng thoải mái xuống tay tiêu diệt cô nàng này lo sợ có người phát hiện động tĩnh đến phá đám hai tên kia cũng không rảnh mà đánh tiêu hao chiến với tiểu mi bọn chúng tập trung linh lực gia tăng sức ép dữ dội khiến cho song kiếm của cô nàng không ngừng bại lui khà khà nạp mạng đi thấy đối phương phun ra một ngụm máu sắc mặt tái nhợt có dấu hiệu không chống đỡ tiếp tục nỗi hai tên nở một nụ cười tàn nhẫn sau vài phút ngắn ngủi cầm cự thì song kiếm cũng bị đánh tan hai cây bố hai đầu không còn cản trở liền bổ thẳng xuống tiểu mi nhìn thấy không còn hy vọng nào cô nàng cũng chỉ nhắm mắt chờ đợi kết cục của mình nhưng đúng lúc này một đường kiếm quang lao đến đánh bật đòn tấn công để cứu cô trong gang tấc kẻ nào nhìn con mồi thoát khỏi lưỡi hạch tử thần của mình sắc mặt hai tên kia xa sầm lại một bóng dáng mỹ miều như một thiên thần hàng lâm xuất hiện chắn ngay trước tiểu mi nàng ta chính là độ phi đào thiên tài đệ nhị của địa bảng Ngoài ra cô ta còn có một thân phận khác chính là người nhận nhiệm vụ chung với nguyên hạo trong bí cảnh lần này. Dám ra tay tàn sát đệ tử của hắc điểu môn, theo luật lệ của môn phái hai ngươi sẽ chịu án tử. Giết ngay tại chỗ, ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo, đổ phi đào chỉ thẳng vào hai tên áo đen nhàn nhạt cất tiếng. Cũng không cần nhiều lời, nàng ta không cần đối phương trả lời thì động thủ ngay. Khác với tiểu mi Sở trường vũ ký của nàng chính là kiếm pháp cận chiến tinh diệu cùng với bộ pháp huyền ảo. Vì vậy, ba người nhanh chóng quấn lấy nhau, vũ khí không ngừng huy động. Để xem ngươi có bản lĩnh đánh bại anh em chúng ta không hắc hắc. Xinh đẹp như thế này thì hầu hạ chắc là tuyệt vời lắm. Nhìn thấy nữ tử mỏng manh dám cận chiến một chọi hai Anh em áo đen cảm thấy không có lý do gì để thất bại cả nên ra tay vô cùng uy mãnh. Chỉ là hai tên dù có tung hết chiêu số ra thì vẫn không thể nào đánh chúng cô nàng kia được. Trong khi bọn chúng lại bị thanh kiếm mỏng như lụa kia quấn lấy làm tổn thương nhẹ. Hai tên ngốc này không biết vũ ký của độ phi đào là hoàng cấp sơ phẩm. Do Nguyệt Lão may mắn có được truyền lại. Vũ ký mạnh hơn mà người lĩnh ngộ lại là thiên tài được đánh giá trăm năm có một thì lợi hại của kiếm pháp này phát ra có thể tưởng tượng được. Không ổn rồi đại ca. nếu cứ đánh kiểu này chúng ta sẽ bị cô à cho ăn trái đáng mất cảm thấy tình hình không ổn tên nhỏ tuổi hơn la lớn trên người của gã lúc này cũng đã dớm máu do bị chém phải vài đường vết thương nhìn rất nhỏ nhưng khiến gã cảm thấy đau rát mau rút lui có thêm người đang đến tên đại ca trong hai anh em đang suy nghĩ có nên dùng sát chiêu không thì bất ngờ cảm giác có nhiều khí tức mạnh mẽ đang tiến đến Biết tình thế đã trở nên bất lợi, gã liền ra hiệu cho tên em, trai của mình cùng gia tăng áp lực để phá vây bỏ chạy. Nhưng bọn chúng có vẻ đã muộn, một tiếng cười sảng khoái vang lên. Cùng với đó là một thanh niên phong độ, khí tức vững vàng, uy mãnh nhẹ nhàng hiện thân. Phi đào tiên tử, bọn nhãi nhép này cứ để cho triệu bá hưng này thay nàng giải quyết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. chuyện audio mới com chương một trăm ba mươi tập kích khắp nơi triệu bá hưng đệ nhất thiên tài trên địa bảng nhìn tên thanh niên vừa xuất hiện hai tên áo đen chột dạ nhìn nhau bọn chúng tuy cũng có danh tiếng trong lớp trẻ ngoại môn đệ tử của hắc diện tông nhưng đối diện với hai tên đứng đầu địa bảng vẫn thấy áp lực vô cùng sao hai tên các ngươi còn đứng tần ngần ra đấy làm gì cùng nhau ra tay đi Nếu không sẽ không có cơ hội thắng ta đâu. Mỉm cười tiêu xoái. Triệu bá hưng ra vẻ phong phạm cao thủ nhìn xuống mà nói chuyện. Thái độ này khiến cho hai tên kia tức giận. Không nói hai lời liền cùng nhau xông lên. Hai cây bố hai đầu lăm lăm trong tay. Anh em này di chuyển ra hai phía để giáp kích từ trước sau khiến kẻ địch phải phân tâm. Đến rất tốt. Như vậy mới xứng để ta xuất trận chứ. Nhìn đối phương với ánh mắt có phần khinh rẻ. Triệu bá hưng vẫn giữ nụ cười cao ngạo trên mặt rồi bước một bước tiến lên, hô một tiếng toàn thân hắn hiện lên một màu vàng nhà, nhìn trông cứ như mấy tượng la hán trong các ngôi chùa tự vậy. Chiến thuật hay đấy, đáng tiếc vẫn chưa đủ khó để đánh bại ta đâu, chỉ dùng tay không để đối chiến hai hướng nhưng triệu bá hưng tỏ ra giống như đang chơi đùa, còn anh em áo đen thì trong lòng phiền muộn gần chết. Cây bố của bọn họ ít nhiều gì cũng là nhân cấp thương phẩm, là pháp khí hàng chất lượng cao. Thế mà tên kia cơ thể cứng cỏi đến độ kinh dị, có thể dùng tay không đối chiến mà không mất đến một miếng da thì đánh thế nào được. Nhìn trận chiến diễn ra, Đỗ Phi Đào trong mắt mang theo một tia chiến ý hừng hực. Năm ngoái nàng không đánh bại được tên đệ nhất này vì khả năng phòng ngự hệ thổ của hắn quá mạnh, đánh mãi cũng không cách nào xuyên thủng được. Kết quả là hai người hòa nhau. Nên nàng không thể giành vị trí thứ nhất địa bảng về tay Nhưng hiện tại đã khác. Ngoại trừ kiếm pháp đã đại thành. Nàng còn thành công tu luyện một tuyệt kỹ do đích thân nguyệt lão âm thầm truyền thụ Đỗ phi đào tin tưởng nếu nàng dùng đến chiêu này thì đừng nói triệu bá hưng. Cho dù tu vi trúc cơ kỳ chân chính cũng phải khốn đốn chứ chẳng chơi. Vừa đánh vừa giữ vững hình tượng. Tên triệu bá hưng vẫn hướng về phi đào tiên tử mà thể hiện. Từ xưa đến nay... Hắn vốn là kẻ tự phụ, cho rằng trong tông môn không cô gái nào có thể xứng đôi với mình. May thay độ phi đảo đã xuất hiện, đã thế cô nàng còn gây sức ép lên vị trí độc tôn của hắn nữa. Tuy không bày tỏ sự ngưỡng mộ ra mặt như mấy tên bám đuôi kiểu ngô Việt chẳng hạn, nhưng hắn đã thầm đem tài nữ này trở thành đạo lự tương lai của mình rồi. Còn bọn rùi bó kia ư, tông môn ai sẽ cản trở một thiên tài như hắn cơ chứ Triệu bá hưng tin rằng trừ khi đám quái vật tốt đầu thiên bảng không tranh giành với hắn thì không ai có thể cướp người đẹp của hắn đi được. Trở lại với trận chiến, cảm thấy đã đến lúc cần phải thể hiện thật ngầu, triệu bá hưng chắp hai tay lại vận chuyển linh lực tụ lại. Hành động này khiến cho cơ thế hắn bị lộ ra sơ hở cho hai anh em kia tận dụng nhưng hắn căn bản không thèm quan tâm. Hai cây bố không ngừng chém vào tay, ngực, lưng của hắn một cách điên cuồng. Có điều trên những chỗ bị chém Màu vàng chỉ bị nhạt hơn tí thôi Căn bản chẳng có tí uy hiếp nào Nhếch, môi cười khinh bỉ Triệu bá hưng đã huy động song sát chiêu của mình Hai con chuột nhắt Đánh đã đá tay rồi phải không Giờ đến ta ra tay ha ha Vung hai tay ra Một lực lượng như được giải thoát Lấy hắn làm tâm điểm Sức mạnh này càn quét về bốn phía Tạo ra một cơn địa chấn nhẹ Khói bột bay đầy trời. Ngay cả độ phi đào ở gần cũng nhíu mày. Lập tức kéo tiểu mi và hai nữ đệ tử đang bị thương nhanh chóng lui lại. Dù vậy thì uy lực mạnh mẽ của chiêu này vẫn khiến nàng phải tạo ra một màn phòng hộ để ngăn cản uy chấn. Thê thảm nhất là hai huynh đệ áo đen kia. Bọn chúng đứng ngay sát bên triệu bá hưng nên dù có vận dụng hết khả năng ngăn cản thì vẫn bị cuốn phăng đi như chiếc lá mỏng manh trước cơn gió chiều. Sau khi cát bụi tản ra. Hai tên toàn thân rách nát, máu ứa ra từ những vết thương loan lổ khắp người. Trong hai tên lúc này vô cùng chật vật, thảm hại vô cùng. Ồ, vẫn còn khí lực đứng lên cơ à Triệu bá hưng tỏ ra ngạc nhiên nhưng sâu trong mắt là sự trào phúng rõ rệt. Hắn thừa biết chiêu vừa rồi nhìn có vẻ uy lực nhưng thật ra chỉ đủ để làm trọng thương kẻ địch mà thôi. Chậm rãi bước đến túm hai tên áo đen như cầm hai con chó chết. hắn mang nụ cười của kẻ chiến thắng bước về phía độ Phi Đào. Phi Đào cô nương muốn tự tay xử lý hai tên này hay để ta tự mình kết liễu chúng. độ Phi Đào nhíu mày không thoải mái. Tên này ngạo mạn đến mức não vô nước rồi sao? Ngay cả cha hỏi vì sao bọn này mục đích vì sao ra tay ám sát đệ tử trong môn cũng không làm. Hay là hắn không để tính mạng đồng môn vào trong mắt. Loại người chỉ biết có bản thân mình như thế này chính là tuyết người mà nàng ghét nhất. không buồn đáp lời Triệu Bá Hưng, nàng bước đến chĩa cây kiếm ngay vào cổ một tên rồi lạnh lùng nói, "Khai mau, các ngươi là ai? Trong những đệ tử có tu vi nửa bước trúc cơ trong môn phái bình thường ta không hề biết đến các ngươi. Khẳng định là nội gián từ ngoài ẩn giấu bấy lâu nay, mục đích của các ngươi là gì? Muốn moi thông tin từ bọn ta sao? Ngươi nằm mơ đi ha ha." Hai tên áo đen cười trào phúng rồi phun ra máu đen. gục xuống tắt thở ngay thấy cảnh tượng này sắc mặt đỗ phi đào trở nên âm trầm bọn này rõ ràng đã có chuẩn bị sẵn khi vừa thất thủ liền nuốt độc đan để tự sát ngay dù đã biết có ám tử trà trộn vào đợt thí luyện này nhưng nàng cần biết số lượng và thực lực chính xác của bọn chúng mới đi được khoảng nửa chặng đường mà phe đối phương đã xuất hiện hai tên nửa bước trúc cơ rồi không biết còn những kẻ địch đáng sợ nào ở phía trước nữa đây tự vẫn rồi à đúng là hai tên vô dụng phi đào cô nương yên tâm bọn chúng xuất hiện bao nhiêu thì ta cũng sẽ tiêu diệt hết ha ha cố tỏ ra hình tượng anh hùng cao ngất triệu bá hưng vui vẻ tiến đến trước mặt mỹ nữ lên tiếng thế nhưng trái ngược với tưởng tượng của gã người đẹp chẳng những không cười với hắn lấy một cái mà còn băng lãnh dẫn bỏ đi tựa như hắn không tồn tại vậy cảm thấy hơi ngượng với những thành viên của nhóm mình hắn cười khan vài tiếng rồi rất phong độ khoác tay dẫn cả đội tiến theo hướng mỹ nhân rời khỏi. Cái gì càng khó đạt được thì con người ta lại càng khao khát chiếm hữu. triết lý này vẫn luôn đúng từ ngàn xưa đến nay. Hai tên sát thủ tại khu vực thứ tư đã bị tiêu diệt nhưng đám ám tử phục kích các nhóm yếu hơn tại khu ba vẫn đang hoạt động hết sức tích cực. Chẳng mấy chốc số lượng thương vong đã tăng lên đáng kể nhưng mọi người vẫn không hay biết gì mà cứ lao đầu vào.